Có chỗ có tuyết rơi, có chỗ không có. Có chỗ lạnh, có chỗ mùa Giáng sinh mà nó lại ấm. Không cần biết thời tiết như thế nào hay bất cứ nơi đâu. Cho phép Việt Thảo được gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý vị, đến tất cả các bạn. Nhà nhà, an vui và hạnh phúc trong cái mùa Giáng sinh. Được không? Vậy nha, Merry Christmas and... Happy New Year và chúc mừng năm mới luôn. Rồi xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ bốn trăm ba mươi hai. Trong này có những câu chuyện của Đoàn Thị, rồi bốn câu chuyện ma của Lợm, Lợm nghe. L là M nặng, chứ không phải lộn. Lợm và cái câu chuyện của Đoàn Thị, Đoàn Thị đây là nam, chứ không phải nữ. Có cái tự là Người mang vong giữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư thứ nhất và câu chuyện Người mang vong giữ của đoàn thị. Bức thư này Việt Thảo cũng nhận vào tháng 10 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau: Lời đầu con xin chào chú Việt Thảo, cảm ơn và rất trân trọng công sức chú bỏ ra để làm khoa tàng chuyển ma dân gian này. Con theo dõi từ những ngày đầu đến nay, con mới có dịp gửi thư góp một câu chuyện đến kho tàng chuyện ma của chú. Con định xin ẩn danh, nhưng thôi, chú cứ đọc tên con là Đoàn Thị nhé, con là Nam. Vào chuyện con xưng bằng tôi chú nha. Câu chuyện xảy ra cách đây 4-5 năm rồi, có thể nói nó ly kỳ và trắc trở với người sắp được kể dưới đây. Bây giờ xin được bắt đầu câu chuyện. Tôi sinh sống tại Sài Gòn. Và là một người rất đam mê thể thao và đam mê thơ ca. Năm đó thì tôi có hẹn một cái chuyến đi phượt cùng với năm người bạn của mình. Kế hoạch ban đầu là sẽ đi dọc miền Trung. Nhưng mà mọi người không có nhiều thời gian cho nên rút lại đi một vài nơi thôi. Trong nhóm chúng tôi thì có bốn nam và hai người nữ, và trong đó có một cặp tình nhân. Thì hai bạn này đi bằng một chiếc mô tô phổ thông, còn lại thì chúng tôi di chuyển bằng một chiếc xe bán tải. Địa điểm xuất phát đương nhiên từ Sài Gòn, và một cái địa điểm được chọn là một cái tỉnh thuộc miền Trung, miền Nam Trung Bộ. Ở nơi đó có cái ngọn núi cao hơn một ngàn mét, phải nói địa hình và cảnh vật. Cực kỳ đẹp, nên chúng tôi quyết định leo núi và cắm trại qua đêm ở tại nơi đó. Nếu tính theo cái đường đi mà liên tục từ Sài Gòn đến cái địa điểm mà chúng tôi muốn đến đây, chỉ có ngày là được. Nhưng mà do chúng tôi đi, rồi nghỉ ngơi, rồi dừng chân, rồi ăn uống, ôi cha đủ chuyện, cà lê thề, vui mà, đi chơi. Cho nên mất tới 2 ngày một đêm mới tới này. Mọi thứ đã được chuẩn bị trước rồi. Cho nên không cần chuẩn bị thêm, chỉ việc là tìm cái nơi để đậu xe lại, rồi lấy hành lý để bắt đầu mình leo núi. Ngọn núi này đó, khi mà mình leo lên tầm cỡ 200 mét thôi, thì cái địa hình nó toàn là cây và đá, rất là khó di chuyển, mà cũng chẳng có gì đẹp đẽ cây đá thôi. Nhưng mà khi leo lên được tầm cỡ 5 cho đến 600 mét, tức là cũng cỡ từ nửa cái số trở lên. Thì mình thấy nó lộ ra một cái hồ nước trong xanh mà nó trong mà đẹp thấy tận đáy luôn. Và cái cái hình ảnh cái cái hồ nước đẹp này cũng là cái động lực mà để cho nhóm chúng tôi leo lên cao hơn nữa. Càng lên cao nhìn xuống nó càng đẹp. Chúng tôi leo cho đến khoảng cũng cỡ 4 giờ chiều. Chúng tôi lên tới được đỉnh núi phải nói nha leo mệt chữ lắm chứ không phải chơi đâu chân cẳng gì nó mỏi rời hết nhưng mà ngay khi lên đến đỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net